300 ý nghĩ. Cái ý nghĩ xấu vốn đi trước một hành vi xấu thì xấu hơn chính cái hành vi đó. Bạn có thể hối hận về một hành vi xấu và không lặp lại nó. Nhưng một ý nghĩ xấu có thể dẫn đến thêm nhiều hành động xấu. Cái quyết định di chuyển tiêu điểm của đời ta từ bình diện thể xác sang bình diện tâm linh thì được làm bởi ý nghĩ đủ thức. Bất cứ ai đều có thể trở nên khôn ngoan, bất luận trẻ hay già, thông minh hay ngu ngốc, có giáo dục hay không. Sự khôn ngoan thì quan trọng cho tất cả và có thể được đạt tới nếu bạn theo quy luật của thượng đế, là quy luật mà bạn biết trong tâm mình. Nó quan trọng hơn bất cứ niềm mong ước cá nhân nào. Đức được Claue Mặc kỷ de Vovon Nature có cớ những ý tưởng vĩ đại đến từ trái tim. Chú giải: Cái ý nghĩ xấu vốn đi trước một hành vi xấu thì xấu hơn chính cái hành vi đó. Theo đạo Phật có 3 loại nghiệp: ý nghiệp, khẩu nghiệp và thân nghiệp. Hành động thuộc về thân nghiệp có một ý nghĩ xấu sẽ dẫn đến lời nói xấu và hành động xấu. Do vậy muốn chuyên nghiệp trước hết phải chuyện tâm